nhỏ vào nhà em muốn ghé vào thăm sợ bà má em buồn lòng lỡ hứa rồi anh biết làm sao đây để em mong suốt cả ngày anh buồn lắm anh Cứ hỏi lòng tại sao mỗi lúc gặp nhau Thì em nói chuyện đường dài Đêm trở về em không thầm trong tay Nếu yêu nhau ai nỡ để buồn cho nhau Dùng đời anh, lênh đánh khiếp phong trần nói trôi theo ngày tháng Anh đâu có gì, anh đâu có gì Ngoài hai bàn tay trắng, đành để buồn cho em Em có đòi hỏi gì đâu đã biết rằng anh bàn tay chẳng đi vào đời. Anh chỉ cần hài đưa mình yêu nhau. Có em bên anh sẽ đẹp tình mãi sao.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 chỉ rằng anh bàn tay trắng đi vào đời anh chỉ cần hai đứa mình yêu nhau có em bên anh sẽ đẹp tình mãi sao anh chỉ cần hai đứa mình yêu nhau